Đình Tùng Voi xin hân hạnh giới thiệu truyện ngắn, thân cò, tác giả, cát hạ qua phần diễn đọc Giang Ngọc. 30 năm trước Bà Hợi đang là giáo viên dạy tiểu học tại xã Quảng Hải. Hàng ngày, bà phải dạy thật sớm Cầm củi lo cơm nước cho chồng con Rồi mới dắt chiếc xe đạp thống nhất màu xanh ra khỏi nhà Lạch cạch đạp đến trường Con đường đi dạy của bà không được bằng phẳng như người ta Nhưng vì niềm yêu trẻ mà bà vẫn quyết tâm Đem con chữ đến vùng Nam xa xôi Xã Quảng Hải được ví như một hòn đảo nổi lên giữa dòng sông Danh Bốn bể đều là nước Người trong xã muốn ra hoặc người ngoài muốn đến đây phải ngồi và băng qua sông. Có những chuyến phà mà người bước lên chẳng bao giờ có thể trở về được nữa. Vậy nên, những đứa trẻ lớn lên ở đây phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Đêm đến, nhà nhà đã chìm sâu vào giấc ngủ, một mình bà vẫn trong ngọn đèn dầu, miệt mài ngồi bên chồng giáo án. Nhiều đêm liền, bà phải thức trắng đêm để chấm bài vở cho đàn con thơ của mình. Những lúc đó, ông Hồng không thể chịu đựng được sự cực nhọc của vợ, lại thức dậy đi đến bên cạnh khuyên bảo bà. Hay bà về nhà phụ tôi buôn bán cũng được, lương giáo viên được mấy động đâu mà thấy bà cực nhọc quá, con cái mình cũng biết đường rồi. Hai vợ chồng chịu khó bán nuôi các con ăn học. Nhà của ông bà ở xã Giang Biển, người dân ở đây chủ yếu sống bám biển, không có đất để canh tác. Ông Hồng nhân cơ hội đó, mở một sạp nhỏ buôn bán gạo ngoài chợ. Nhờ bà con ủng hộ, ông Hồng buôn bán cũng khá khẩm, chư lương nghề giáo của bà đi dài bữa chợ là hết sạch. Bà đặt cây bút xuống bàn, dương dai cho đỡ mỏi, chậm rãi nói ra lời trăn trở trong lòng mình. Tôi mà nghĩ vậy thì đám học sinh để lại cho ai đây? Giáo viên trẻ chẳng ai chịu về trên đó vậy? Tôi thương lũ trẻ quá không à. Ông Hồng biết thế nào bà Hợi cũng không chịu từ bỏ đi nghề giáo của mình. Ông tôn trọng quyết định của bà. Nên đành lên giường đắp chăn đi ngủ tiếp Ông bà có với nhau hai mặt con Đứa con trai lớn đã 10 tuổi Đứa con gái sau cũng lên 7 rồi Các con đều đang tuổi ăn tuổi học Chồng thì theo việc ngoài sạp hàng Nên mọi việc trong nhà đều do một tay bà dung dáng Vừa đi dậy vừa lo cho chồng con Khiến cơ thể bà mệt nhoài Chẳng thể nào béo nổi Ra gió còn sợ gió thổi bay mất, thế nhưng bà vẫn tiếp tục bước đi trên con đường mang con chữ băng qua sông. Năm tháng qua đi, những con đò tri thức của bà đã chở được hàng trăm lứa học sinh bước ra khỏi vùng Nam để tìm kiếm một cuộc sống mới. Đó cũng là động lực để bà có thể kiên định với nghề giáo của mình. Người dân ở dọc con đường đến với trường tiểu học xã Quảng Hải đã quá quen thuộc với hình ảnh người phụ nữ mặc chiếc áo khoác màu nâu đất, sờn bạc cái vai với chồng giáo án được xếp ngay ngắn trước giỏ xe đạp cũ kỹ. Đúng chiều ngày 20 tháng 11 Sau khi tham gia buổi lễ tọa đàm ngày nhà giáo, bà Hội lại leo lên chiếc xe đạp để trở về nhà lo cơm nước cho chồng con Ngày đặc biệt của mình nên bà được đám học sinh tặng cho những món đồ sức thiết thực Vừa ra khỏi cổng trường một đoạn học sinh đã ùa đến đứng túm tụm quanh bà hỏi Cô hỏi ơi, mẹ con mua quà bảo mang đến cho cô ạ Mẹ con cũng thế bảo phải mang đến tận tay cho cô Những món quà của tuổi nhỏ chỉ là mấy sâu bánh ít, sắp giải, nhưng cũng đủ làm ấm nơi góc trái lòng ngực của bà Hợi. Vậy nói với bố mẹ, cô Hợi cảm ơn nhé. Cô nhận tấm lòng được rồi. Các con á, mang đồ về cho mẹ đi, cô không nhận đâu. Không được ạ, cô không nhận, về mẹ con buồn lắm đấy. Đứng giữa trước cổng trường, cứ đưa qua, đẩy lại mấy món đồ khiến rất nhiều ánh mắt dầm ngó lũ học sinh á, thì cố chấp muốn bà nhận cho bằng được còn bà hội lại thương cho những đứa trẻ nhà chỉ đủ ăn mà dẫn tích góp mang quà đến cho mình sau một hồi kỳ kèo bà hỏi cũng đành thuận theo nguyện vọng mà nhận cho các em học sinh thỏa mãn thôi được rồi cô nhận nhưng sẽ không có lần sau nữa đâu nhé Dân ạ Đám học sinh hoàn thành xong nhiệm vụ do bố mẹ giao phó thì hí hẫn chạy đi chơi Bà hỏi nhìn theo bóng dáng các con rồi thầm nở nụ cười hạnh phúc Bà ngồi lên xe bánh xe đạp lăn dòng theo nhịp đạp chậm rãi của bà Bầu trời dùng nam chiều nay mang đến cho lòng bà những cơn gió mát rượi Hiếm lắm Mới có dịp được về sớm, bà hội dự định ghé vào chợ đồn mua ít đồ về nấu một bữa ăn ngon cho các con. Chợ đồn là chợ lớn nhất huyện, tập trung dân buôn ở Tứ Xứ đến bán mua. Bà gửi xe ở trước cổng chợ rồi đi vào bên khu chợ cá thịt mua đồ. Bà không thích kỳ kèo nên chỉ mất 15 phút Bà đã xách mấy túi đồ đi ra. Ra đến cổng chợ, bà bắt gặp một bé gái tầm 4 đến 5 tuổi đang khóc thét gọi mẹ. Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi? Mẹ ơi! Bé gái vừa khóc vừa chạy bám theo sau đuôi xe của một chú làm nghề buôn trâu bò. Bé gái khóc đến mức Mà mặt mũi lem lút Trông rất đáng thương Trên người bé Mặc chiếc áo hoa xanh Quần lụa đen Chân đi đôi dép lê màu hồng Đôi chân nhỏ nhắn của bé gái Chẳng thể nào chạy kịp lại Với chiếc xe thổ kia Bé gái ngã sắp giữa đường Hai tay chống xuống Khiến đá sỏi Dắt vào lòng bàn tay Máu cũng theo đó Mà ứa ra Bà Hợi vội vàng chạy đến đỡ bé gái dậy. Bà lấy từ trong túi áo ra chiếc khăn tay mùi xoa, nhẹ nhàng lau đi bụi đất trong lòng bàn tay bé. Con là con cái nhà ai mà chạy ra đây tìm mẹ? Bé gái méo máu nói. Con đi tìm mẹ, con không thấy mẹ đâu nữa rồi. Con có nhớ bố mẹ con tên gì? Nhà ở đâu không? Bé gái lắc đầu có lẽ vì quá sợ hãi nên bé chẳng thể nhớ được tên bố mẹ và nhà mình ở đâu nữa. Mà một đứa trẻ tầm tuổi này đi lạc cũng rất khó có thể nhớ được thông tin về gia đình mình. Bà Hội tiếp tục hỏi, mong tìm kiếm được chút thông tin để có thể giúp bé gái tìm được bố mẹ. Còn tên gì? Con tên là ca. Ngoài tên mình ra, bà hỏi có hỏi thêm câu nào, bé ca cũng đều lắc đầu tỏ ý không biết. Chú buôn bò cũng quay đầu xe lại, lúng túng hỏi thăm tình hình. Con bé có sao không cô? Tôi đi dội không biết con bé bám sau đuôi xe. Chỉ bị say xước chút thôi, chắc là không có gì nghiêm trọng đâu. Chú có quen với bố mẹ con bé không? Tôi đến buồn bọ chứ không phải người ở đây, làm sao quen biết được bố mẹ của con bé. Vì quá dội theo công việc, nên sau khi biết bé ca không có vấn đề gì, chú buôn bò lên xe chạy đi mất. Để lại một mình bà hội với đứa trẻ con lạc mẹ. Chắc có lẽ bé ca đã nhịn đói khát rất lâu rồi, nên hai hông đã hớp lại một. Con đói bụng không? Bé Ca lý nhí đáp Dạ, có Bà Hội dắt bé Ca lại nơi chiếc xe đạp Lấy một chiếc bánh ít Bóc bỏ lớp giỏ bên ngoài Rồi đưa cho bé Ca ăn Bé Ca ban đầu còn rụt rè Không nhận lấy Nhưng miệng lại liên tục Nuốt nước miếng ực ực Bà Hội cười hiền từ Con <cười> cầm lấy ăn đi Bánh này ngon lắm đấy Bé ca nhận lấy cái bánh, đưa lên miệng, cắn một miếng, rồi nhai nhòm nhòm, rất tội nghiệp. Vừa nhai mà trong miệng, vẫn phát ra tiếng nất, do khóc nhiều. Đợi con ăn xong bánh, bà dắt bé ca đi hỏi thăm từng người ở trước cổng, rồi vào trong chợ. Chỉ mong có thể tìm được người thân cho bé ca. Tìm suốt mấy tiếng, đôi chân cả hai người đều mỏi như... Nhưng không có một tia hy vọng nào. Không một ai ở chợ đồn biết về thân thế của bé ca. Đến khi chợ đã giãn người, bà hội quyết định đưa bé ca về nhà để chăm sóc. Gặp được người tốt như bà hội, bé ca như giớ phải được chiếc phao cứu sinh. Một bước cũng không rời xa bà. Bà bế bé ca để lên phía sau yên xe đạp rồi dặn dò. Còn ngồi bám chắc vào nhé. Giang hai chân ra, đừng cho chân vào bánh tăm xe. Bé ca gợt đầu, bàn tay bé xíu bấu chặt lấy phía sau yên xe đạp. Mãi về sau này, bà Hợi chẳng thể nào quên được giây phút gặp được cô bé lạc mẹ đáng thương này. Bé ca cũng từ đó mà bám bà hội không rời. Chiếc xe không gì có bé ca ngồi phía sau mà chậm lăn bánh. Ba phút sau, bà Hội đã rẽ hướng vào ngôi làng Thanh Lương. Bà con sớm làng thấy bà Hội đèo thêm một đứa bé trở về thì rất lấy làm lạ. Có người tò mò gọi giới theo hỏi bà. Con cái nhà ai thế hả cô Hội? Cô Hội dừng xe bắt chuyện. Tôi mới nhặt được uh, trên chợ đấy. Cô mang nó về đây không sợ bố mẹ nó không tìm được, rồi đi tố cô bắt cóc trẻ con hả? Tôi đi hỏi khắp chợ rồi, không ai nhận con hết. Trời tối, tôi đành chở cho nó về nhà ngủ tạm một đêm. Mai lại chở con bé vào chợ xem thế nào. À, vậy cũng được. Con cái nhà ai tội nghiệp thật đấy. Chắc là bố mẹ nó không tìm thấy con, cũng sót ruột lắm. Thôi. Cô mau chở cháu về cho cho ăn uống đi. Về đến nhà, ông Hồng và hai đứa con thấy bà Hội chở theo một đứa trẻ phía sau thì đều dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn lại. Dựng chân chống xe, bà Hội bế bé ca đặt xuống sân. Nhìn ngôi nhà và những người xa lạ, bé ca đứng hai chân bất động giữa sân, ngơ ngát quan sát xung quanh. Bà hỏi sai diệt con trai. Hiếu à, lỡi xách đồ vào bếp cho mẹ đi con. Có bánh đấy, hành á lấy mà ăn. Con Hiền chạy sau chân thằng Hiếu đi đến trước xe mẹ. Con Hiền nhìn bé ca rồi lại nhìn mẹ. Em bé ở đâu ra vậy mẹ? Mẹ nhặt được em ở trước cổng chợ đồn. Cũng câu nói tương tự, bà Hội đã trả lời mọi người trước đó. Bà Hội giải thích thêm. Mẹ không tìm được người thân cho em, nên đưa về ở tạm nhà mình một đêm. Ông Hồng cũng không ngồi yên một chỗ được, ông cũng đi đến gần bé ca. Cháu à, tên gì? Thấy người lạ, bé ca sợ hãi, nép vào người sau chân bà Hội. Bà Hội lên tiếng. Cháu nó tình ca, chẳng biết bố mẹ trong con kiểu gì mà để con cái đi lạc nữa. Con bé còn nhỏ quá, tôi có hỏi hàng gì cũng đều lắc đầu. Cùng là người làm bố, làm mẹ, ông Hồng rất có tình cảm với con trẻ. Hiểu được nỗi lòng khi xa con, ông thở dài. hay Bố mẹ con bé chắc vợ cũng đứng ngồi không yên đâu. Bà vào nấu cơm sớm đi, cho con bé ăn, chứ chắc đói đến nơi rồi. Bà Hợi nắm tay bé ca, dắt thẳng vào trong nhà. Cũng từ giây phút này, giận mệnh đã trói buộc bé ca với gia đình ông bà. Bà Hợi thay bộ quần áo ở nhà, rồi vào bếp bắt dội nồi cơm. Sau đó, nhờ chồng trong hộ lửa, Còn bà đi lấy bộ quần áo cũ của con hiền để tắm rửa thay đồ cho bé ca. Bà hợi chăm sóc bé ca hệt như cách bà chăm con gái ruột của mình. Được tắm rửa sạch sẽ, khuôn mặt trắng trẻo của bé ca lộ rõ, khiến ai nhìn cũng muốn bẹo má một cái. Lo cho bà đứa trẻ tắm rửa xong thì mùi thức ăn ở trong bếp Cũng đã bốc lên thơm phức, một mâm cơm đầy đủ cá thịt đã được dọn ra dưới mái hiên nhà. Bữa cơm tối nay sơm rã hơn mọi ngày vì có sự xuất hiện của một đứa trẻ đáng thương. Hai đứa con của bà Hợi rất hiểu chuyện, chúng liên tục gắp thịt vào trong bát bé ca. Con hiền thấy có em bé gái đến nhà ở lại thì vui mừng lắm. Ăn đi em, ăn xong đi chơi với chị. Cách nhau có 2 tuổi nên hai đứa bé gái làm thân rất nhanh, chỉ mất một lúc làm quen thì bé ca không còn cảm thấy xa lạ với gia đình bà Hợi nữa. Bé ca ngoan ngoãn cầm thì lên, xúc từng thì cơm cho vào miệng mình, rất ngon lành. Ăn xong, bà Hợi dọn mâm bát để rửa, còn bé ca theo chân hai anh chị chơi trong sân nhà. Ông Hồng á, thì ngồi tính toán sổ sách lời lãi cuối ngày. Đợi đến khi bà Hợi lo liệu việc nhà cửa xong xuôi, thì ánh đèn dầu cũng đã được thắp sáng khắp sớm làng. Hai vợ chồng bà từ hai bàn tay trắng mà xây dựng nên ngôi nhà chê nắng chê mưa này. Ông bà chưa có điều kiện nên chỉ xây được một ngôi nhà nhỏ với một chiếc giường rộng 1m4. Đêm đến, một nhà bốn người phải nằm ngang mới nằm được thoải mái. Có thêm bé tuy chật chội một chút, nhưng cũng không vấn đề gì. Bé ca nằm bên tay phải, con hiền nằm bên tay trái, làm bà Hợi chẳng thấy cửa quậy người được. Bà nằm chậm mắt được một lúc, thì trời vừa hay đã sáng tỏ. Sáng ra, cả người bà nhức mỏi, tê cứng, nhưng vẫn phải cố gắng dậy sớm để cơm nước cho chồng con, rồi đi trường. Cũng may, hôm nay bà có tiếc dậy chiều, nên bà dự định buổi sáng sẽ chở bé ca vào chợ để tìm lại người thân. vào đến chợ, bà hỏi dắt tay bé ca rảo bước khắp từng ngóc ngách Gặp ai bà cũng hỏi Cho tôi hỏi Ở đây có ai lạc con không Nhưng bà chỉ nhận được Toàn là những cái lắc đầu Của bà con Nếu mà người ở đây lạc con Thì ban quản lý chợ đã bắt loa thông báo Với cả chợ rồi Chắc còn bé người từ chỗ khác đi lạc đến Tôi gặp cháu ở trước cổng chợ đồn Cũng hy vọng người thân của cháu Vẫn đang đến đây tìm lại con Ai là con á, thì đến tôi cho lại. Hỏi thăm hết một buổi sáng, chiều đến bà chở thẳng ca lên trường mình dậy. Chiều về lại ghé ngang qua chợ một lần nữa. Cứ thế, một tuần liền bà không hề từ bỏ việc đến chợ, hỏi thăm từng người một. Bà còn ghi lại địa chỉ nhà của mình, gửi lại cho những người ở chợ. Để nếu lỡ như người thân của ca không gặp được bà, Sẽ theo địa chỉ ấy mà tìm về Sau một tháng rồng rã Nhìn thấy sự giấc giả của vợ Ông Hồng bàn chuyện với bà Giờ bà cứ tìm vậy Thì như mò kim đáy bể Sức người thì có hạn Ngày nào bà cũng thức khuya dậy sớm Đưa con bé ca đi như vậy á Là làm khổ bà Khổ cả con Tôi tính thế này Bà xem được không Ông nói tôi xem Vợ chồng mình á, nhận con bé làm con nuôi Cho nó ăn học cho đàng hoàng Như hai đứa con nhà mình Lúc nào bố mẹ con bé tìm đến á, Thì cho họ nhận lại con Ý của ông á, cũng đúng điều tôi đang muốn nói ra Tôi đã đem con bé về đây rồi Thì cũng phải có trách nhiệm Sau bữa cơm tối Bà Hợi gọi cả ba đứa con lại Mẹ có chuyện này muốn nói với cả ba anh em Bà Hợi kéo con bé ca tới gần buộc lại mớ tóc rối trên đầu rồi trách mắng hai đứa con đẻ của mình. Hai đứa kéo em chạy nhảy vừa thôi. Xem em mới tắm xong đã mồ hôi mùa kê nhảy nhại rồi này Em còn bé, mấy đứa ngồi lại một chỗ mà chơi. Chạy nhảy dễ dấp ngã lắm. Đợi cột xong tóc cho bé ca. Cả ba đứa đứng xếp một hàng thẳng trước mặt hai ông bà. Bà hợi nói Từ nay, ca là con gái Út của nhà mình. Hiếu và Hiền phải yêu thương chăm sóc em nhé. Cả hai đứa trẻ rất ngạc nhiên, chúng trố mắt nhìn mẹ. Thằng Hiếu sợ mình nghe nhầm nên hỏi xác nhận lại một lần nữa. Vậy là em ca không cần phải đi tìm mẹ nữa mà sống ở nhà mình luôn đúng không mẹ? Đúng rồi, ngày mai bố sẽ đi làm giấy tờ và xin cho ca đi học. Bây giờ, ông Hồng mới lên tiếng. Con bé sẽ lấy họ Lương, tên thì cũng như anh chị của nó, lấy tên tôi đặt làm tên đệm. Ông nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của bé ca rồi nói tiếp. Con sẽ tên là Lương Hồng Ngọc, bố mẹ của Hiếu và chị Hiền á cũng là bố mẹ con. Sau đêm đó, bé ca đã có một thân phận mới là Lương Hồng Ngọc. Con gái của bố Lương Hồng và mẹ Phạm Thị Hội. Vì thương mãi cái giây phút đầu tiên, thấy con bé đứng khóc hoảng sợ giữa đường. Bà Hội ưu tiên chăm sóc Ngọc hơn cả con đẻ của mình. Hai đứa con của bà Hội rất biết điều, phụ bố mẹ chăm sóc em. Một hôm, hai chị em đi học về, Ngọc chạy lên để dành mẹ. Chị Hiền đến gần mẹ thì Ngọc lại phùng miệng lên. Đây là mẹ em, không phải mẹ chị. Hiền cũng nhào vào người mẹ. Không, mẹ là mẹ của chị. Bất ngờ, bé Ngọc chờm người dậy, hai tay giữ chặt cánh tay phải của Hiền rồi cắn mạnh một cái. Bà Hợi dội dàng can ngăn ra, nhưng mà bé Ngọc không chịu nhả miệng ra. Bà Hợi quát lớn. Mẹ là mẹ của cả hai chị em, Ngọc mau thả chị Hiền ra. Kể từ ngày được bà Hợi nhặt về nuôi, đây là lần đầu tiên Ngọc nghe mẹ nói tiếng to nên dội buông Hiền ra. Hiền đau quá khóc ầm nhà, bà Hợi phải vỗ mãi mới chịu nín. Sau lần đó, Hiền chẳng dám giành mẹ với Ngọc nữa. Nhà có thêm một thành viên, Bà Hội phải giấc giả hơn nhiều. 2 giờ sáng, một mình bà phải lật đật dậy, rau heo cháo chó, nấu ăn cho chồng con, nhưng không bao giờ bà nản chí. Ông bà dành dụm được một chút tiền, cộng với dây mượn của bà con, sửa lại căn nhà để thêm một phòng ngăn đôi cho ba anh em có không gian học hành. Sự xuất hiện của con Ngọc làm hàng xóm đưa ra rất nhiều đồng đoán con người thì cho rằng Ngọc chính là con gái do bà Hội đẻ ra là con riêng nên bỏ ở đâu đó rồi lớn thì đem về nuôi vì nhìn ngoại hình tính cách của Ngọc rất giống với bà có người lại nói rằng Ngọc bị chính mẹ đẻ của mình bỏ rơi vì nếu để lạc mất con thì bố mẹ phải đi tìm nói chung Miệng lưỡi thế gian có muôn hình dạng trạng. Khi nghe được những lời nói ác ý đó, bà hỏi ôm con gái nuôi vào lòng, bà an ủi con. Đừng bao giờ tin người khác khi con không biết. Con nên nghĩ thoáng, do mẹ con sơ suốt nên mới để lạc mất con. Có thể mẹ vẫn đang đi tìm con mà không biết đường để tìm đến đây. Lời người khác Ngọc có thể không tin. Nhưng mà lời của bà Hội chắc chắn Ngọc phải tin theo. Những lúc ngồi trên lớp, Ngọc thường lơ lạ nhìn ra cửa sổ và có suy nghĩ. Có khi nào bố mẹ sẽ đến tìm mình? Sống ở nhà bố mẹ nuôi một thời gian. Một buổi sáng, có hai ông buôn bò dẫn theo một người phụ nữ đến nhà tìm Ngọc. Một trong hai ông đó chính là người mà Ngọc đã từng chạy bám sau xe. Hai ông theo mảnh giấy bà Hội để lại tìm đến, rồi hỏi bà con và được chỉ đến đây. Bà Hội đoan đã mời cả ba người vào trong nhà uống nước. Vừa đặt mông ngồi xuống ghế, người phụ nữ đã khóc lóc kể lại. Em gái tôi đã để lạc mất con gái ở phà danh. chỉ cho tôi xin lại cháu, đem về cho bố mẹ con bé. Bố mẹ nó ngày nào cũng đi tìm con trong vô giọng, khóc đến sắp mù lòa cả hai mắt rồi. Cả gia đình chúng tôi thay nhau đi tìm, chỉ mong sớm tìm thấy con bé. Đến chợ đồn, tôi nghe người ta nói, chị đang nuôi một đứa bé đi lạc. Tôi biết đấy là cháu gái mình rồi, nên nhờ hai chú đây dẫn đến nhà. Thế nhà chị và bố mẹ cháu ở đâu? Nhà em gái tôi ở trên Minh Hóa. Minh Hóa là một huyện tiếp giáp với Lào. Người dân ở trên đó đa số sử dụng tiếng nguồn nên nói giọng phổ thông hơi lơ lớ. Nghe giọng người phụ nữ không giống giọng ở trên nguồn một chút nào mà Ngọc lại có chất giọng dưới xuôi này nên bà Hội cảm thấy nghi ngờ. Bà tiếp tục hỏi. Ở tận trên Minh Hóa sao lại để lạc mất con ở chợ đồn này được mẹ cháu dắt theo con đi bán hàng rong đến chợ thì để lạc mất con chị giao con bé cho tôi tôi dẫn cháu đi gặp mẹ bà Hợi hỏi rất nhiều câu hỏi liên quan đến Ngọc nhưng người phụ nữ đều trả lời quanh co đến cả hình dáng Ngọc như thế nào cũng không nói được thời gian này Dậy lên nhiều đồn thổi về việc bắt cóc trẻ em Rồi bán sang Trung Quốc Bà Hợi không chịu Chị đưa bố mẹ con bé đến đây Nếu là đúng bố mẹ ruột Thì tôi sẽ cho lại con Giờ tôi có việc phải đi rồi Các chú với chị cũng về theo việc đi Tiễn ba người kia đi rồi Bà Hợi mới thở vào nhẹ nhõm Nghĩ là người buôn bán người May mà chưa giao con cho họ Lúc có người đến tìm Ngọc đang đi học trên lớp Ở nhà chỉ có con Hiền Vì nhà cách trường cũng có tầm 5 phút đi bộ Nên khi biết có người đến tìm em gái Hiền vội chạy ra báo tin cho em Ngọc đang chơi nhảy dây với đám bạn Ở giữa sân trường Hiền hớt hải chạy đến Ngọc ơi, có mẹ của em đến tìm đấy Nhanh về nhà với chị xem thế nào. Nghe tin có mẹ ruột đến tìm, Ngọc đứng đơ như tượng, không đợi cho Ngọc phản ứng lại. Hiền đã nắm tay em rồi kéo chạy về nhà. Khi vừa vào đến ngõ thì ba người kia đã đi khuất bóng rồi. Khuôn mặt Ngọc buồn buồn rồi xà vào lòng mẹ. Ngọc không nói ra nhưng bà hỏi cũng biết là con rất trông chờ được mẹ đến đón mình về. Con hiền hỏi Mẹ của Ngọc đi rồi hả mẹ? Người phụ nữ đấy không phải là mẹ của Ngọc đâu có thể là người buôn bán trẻ con Cho tiền để mấy chú buôn bò dẫn đến đây mẹ đuổi họ đi rồi Nghe theo lời đồn đoán có thể Ngọc đã bỏ lỡ cơ hội gặp lại mẹ Thời gian qua đi việc tìm kiếm người thân cho Ngọc dần rơi vào ngõ cục Năm tháng trôi qua Ngọc dần lớn lên trong tình yêu thương của gia đình bố mẹ nuôi Bà hỏi không cho Ngọc động tay vào bất cứ việc gì trong nhà Đến thổi lửa nấu nồi cơm cũng không đến tay Ngọc Trong lòng bà cứ ấy nấy chuyện chưa tìm được người thân cho con Nên dành phần nhiều sự yêu thương hơn hiếu và hiền Bà cũng vậy hai đứa con ruột mình phải biết quan tâm thay mẹ chăm sóc em Sống ở quê mà nuôi cả ba đứa con ăn học đến nơi đến chốn, quả thực rất giấc giả với hai ông bà. Năm Ngọc lên lớp 7, Hiếu cũng vừa bước sang tuổi 18. Thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, thương bố mẹ và các em, nên Hiếu quyết định bỏ học để đi Nga làm may mặt. Nhìn hàng xóm xung quanh đi Nga gửi tiền về cho bố mẹ, Hiếu thấy mà cũng ham hiếu bày tỏ nguyện vọng của mình với bố mẹ. Con muốn xin bố mẹ cho con nghỉ học để đi xuất khẩu lao động. Người làng mình đi nhiều, dày đổi đời cả. Bố mẹ không phải lo cho con. Hiền và Ngọc là con gái. Con đi còn phụ bố mẹ lo cho hai em ăn học và trả nợ. Mấy năm trời, khoản tiền dây mượn để sửa nhà ông bà vẫn chưa trả xong. Nhưng con nào cũng là con. Đã sinh con ra thì phải có trách nhiệm với con. Lúc Hiếu nói ra suy nghĩ của mình, bà Hội nhất quyết không đồng ý. Bố mẹ có đói khổ cỡ nào cũng phải cho cả ba anh em học để sau này á còn có cái ngành nghề. Con mà bỏ học là cả đời này mẹ sẽ dây dứt trong lòng lắm. Sợ sau này á con lại quay ra trách bố mẹ vì làm dở gian tương lai của con. Mẹ... Mẹ cũng biết sức học của con rồi đó. Con học không giỏi như hai em. chị bằng để con đi làm kiếm tiền. nghỉ học là do con tự lựa chọn. Sướng khổ gì con chịu. Sao dám trách bố mẹ được? Quả thật, trong ba đứa con thì chỉ có Hiền là học giỏi nhất. Tiếp đến là Ngọc. Sức học của Hiếu chỉ dừng lại ở mức trung bình. Là anh cả trong nhà, ngoài đi học trên lớp, phần lớn thời gian ở nhà Hiếu sẽ phải phụ bán hàng với bố. Bà hỏi thì theo việc nhà cửa, rồi trường lớp, làm gì có thời gian để đặt chân đến sạp hàng ngoài chợ. Bà cũng biết Hiếu phải chịu nhiều thiệt thòi hơn các em, nên bà nở lòng nào cho con đi buôn ba, nơi xứ người sớm như vậy. Nhưng Hiếu lại thừa hưởng tính cách quật cường của bà hỏi, đã quyết là phải làm cho bằng được. Hiếu nhờ các bác của mình có con đã đi Nga xuất khẩu lao động, đến nhà vận động bố mẹ để an tâm mà cho đi. Bác gái của Hiếu dùng giọng điệu rất tự hào để kể chuyện cho bà Hợi nghe. Thiếm cho thằng Hiếu đi sang bên Nga với mấy anh chị của nó. Sang bên đó có anh có em, không phải lo lắng gì đâu. Cả ba đứa nhà tôi đều qua bên đó cả rồi. Đợi thằng Út đủ tuổi xuất khẩu lao động á, là tôi cũng cho đi luôn à. Thiếm giữ con lại ở nhà làm gì cho khổ. Đồng tiền bên đó về đây á, có giá lắm. Cho thằng Hiếu đi ít năm rồi về cất lại cái nhà. Nhốt nhau trong cái nhà lập sập này á, bao giờ mới giàu nổi. Mấy đứa con gái muốn học á, thì cho nó học. Còn thằng con trai á để nó đi làm ăn ít năm. Nhìn nhà tôi đấy. Con cái đi làm gửi tiền về. Giờ trong nhà tôi mua sắm không thiếu thứ gì. Nhà cao cửa rộng. Thằng Hiếu ở với bố mẹ. Chứ đã đi ra khỏi nhà ngày nào đâu chị. đi qua đó thì phải tận mấy năm nữa mới về thăm nhà được. Xa xôi cách trở. Nói dại chứ mà có chuyện gì xảy ra thì sao vợ chồng em qua với con được. Ôi dạo! thím lo xa quá rồi đó. Cho thằng Hiếu qua ở với mấy đứa nhà tôi thì có chuyện gì được. Cả làng cả xã người ta đi đầy đó thôi. Ông Hồng thấy lời họ hàng nói cũng đúng. Ông cũng đã xui lòng rồi, chỉ còn bà Hợi vẫn đắng đo. Đêm đến, bà Hợi nằm bắt tay lên trán suy nghĩ. Bà cứ thao thức thở dài, làm ông Hồng cũng không tài nào chợp mắt nổi. Với cương dị là một người trụ cột gia đình, ông phân tích cho bà hiểu. Thằng Hiếu nhà mình biết chịu khó, con đã không muốn học tiếp thì vợ chồng có bắt ép cũng không đem lại kết quả gì. Để con qua bên đó làm, có gì thì nhờ anh chị nó bảo ban thêm. Người ta đi được thì con mình cũng đi được. Bà đừng ôm đợm nhiều quá. Sau một tuần suy nghĩ, cuối cùng bà cũng chấp nhận cho Hiếu đi Nga. Để đi được thì vợ chồng bà phải chuẩn bị một số tiền lớn cho con bay sang bên đó. Đường dây đưa người Việt sang Nga làm mây mặt rất uy tín, nên chỉ mất vài tháng làm giấy tờ là Hiếu đã nhận lịch đi. Biết tin anh trai sắp phải đi xa xứ, Ngọc khóc như mưa, nọ ôm khư khư lấy mẹ. Để anh phải ở nhà Con không cần đi học nữa Mẹ đừng cho anh Hiếu đi nha mẹ Anh đi ít năm rồi về Chưa có ở hẳn bên đó đâu con Hiếu cũng dỗ dành em Nến đi, qua bên đó anh mua quà về cho Ngày ông Hồng dẫn Hiếu ra Hà Nội để đi Ngọc ôm khư khư lấy túi đồ của anh trai Con không cho anh Hiếu đi đâu hết. Anh Hiếu ở nhà với con. Con hiền cũng chạy ra níu kéo chân anh trai, nhìn cảnh tượng mấy anh em bệnh rịnh trong giây phút tiễn biệt. Hai hàng nước mắt bà hỏi chảy dài. Để con đi, lòng bà đau hơn ai hết. Nhưng vì cuộc sống mưu sinh, bà không thể làm gì khác được. Bà nuốt nước mắt ngược vào trong người, rồi giữ chặt tay hai đứa con gái lại, để ông Hồng đưa thằng Hiếu lên đường cho kịp giờ tàu xe chạy. Thằng Hiếu đi rồi, con Ngọc và Hiền ngồi thu mình một góc trong nhà, nước mắt nước mũi lắm lem khuôn mặt. Dù không chảy cùng một dòng máu, nhưng mấy đứa trẻ sống với nhau như thể tay chân, khó lòng mà chấp nhận được sự xa cách về địa lý. Mới đầu sang bên đó, thằng Hiếu phải học việc nên thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống. Bà Hội gồng gánh tiền lời lãi hàng tháng đến mức chưa qua 50 tuổi đã bạc cả mái đầu. Đi chợ, bà không dám mua con cá to mà chỉ mua những con cá nhỏ về kho cho chồng con ăn. Quần áo cũng không dám may cho bản thân và đi xin quần áo cũ cho con hiền nhưng vẫn dành những thứ tốt đẹp nhất cho Ngọc. Thấy Ngọc được mặc đồ mới, còn bản thân phải mặc những bộ đồ của người khác bỏ đi, Hiền có chút buồn trong lòng. Nhìn nét mặt con gái, bà biết Hiền đang có suy nghĩ gì. Sợ con gái ruột tị nạnh, bà luôn nhắc nhở con. Ngọc là đứa chịu nhiều thiệt thòi, con làm chị phải biết nhường nhịn cho em. Con có nói gì đâu Ngọc bé hơn con Mẹ mua cho em là đúng rồi Con hiểu chuyện như vậy Mẹ mừng lắm Bà dạy cả hai đứa con gái Đều biết đối nhân xử thế Thương yêu nhau Làm hàng xóm đều rất ngưỡng mộ Một hôm Ngọc đi học về Rồi ngã vào lòng mẹ Rồi ngất mặt lên Nhìn mẹ mà thủ thỉ Sao con thấy mẹ có một cục nợ mà mẹ cứ cười vậy? Bà hội nghiêm khắc dạy con. Con không được có suy nghĩ vậy. Nợ hay không là việc của mẹ. Mẹ lo mẹ trả. Còn con phải học cho thật giỏi. Ngọc rút mặt vào ngực mẹ. Sau này con có công có việc rồi. Con sẽ phụ mẹ trả nợ. Việc sau này thì để sau này hắn tính Mẹ không cần con phải trả nợ cho mẹ đâu Ngày tháng trôi qua Đứa trẻ 5 tuổi bà Hợi Nhặt về Nay đã trở thành một cô thiếu nữ 17 rồi Nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực làm việc Số tiền hàng tháng thằng Hiếu dành dụng gửi về Cũng đủ cho bà trả hết nợ nần Và xây một căn nhà cấp 4 rộng rãi Nhà vừa xây xong thì ông Hồng lại gặp tai nạn không qua khỏi. Trong lúc ông chở gạo đi giao cho người ta, lúc băng qua đường quốc lộ mà bị khuất tầm nhìn, xe tải lao tới cán ngang qua người, ông Hồng mất đi, trụ cột gia đình cũng không còn. Ngồi giữa căn nhà mới khang trang, từng khúc ruột bà thắt chặt lại, bà dỗ ngực đau lòng nói với hai đứa con, Nhà mới xây xong, bố các con chưa ở được ngày nào. Đã bỏ mẹ con mình mà đi rồi. Nhà cao cửa rộng để làm gì mà chồng thì không còn. Hai đứa con gái cũng chỉ biết im lặng ngồi bên cạnh nghe những lời trách móc số phận ngắn ngủi của ông Hồng. Lo chịu tan cho chồng xong, bà Hợi cũng tự giật lại tinh thần để thay chồng làm chỗ dựa cho các con. Một tay bà vẫn lo liệu diệt nhà cửa và duy trì công việc, dạy học. Thằng Hiếu ở xa, nghe tin bố mất thì không kịp quay về để chịu tan. Mấy anh em lập tạm một cái bàn thờ giọng cho thằng Hiếu chịu tan bố. Đợi có chuyến bay về thì lập tức thu dọn đồ đạc để về nước. Trở về nhà, Nhìn căn nhà rộng rãi nhưng lạnh lẽo, mẹ thì càng ngày càng già đi. Một mai này hai đứa em cũng phải rời nhà đi học xa, thằng Hiếu bàn với mẹ. Con không quay về bên Nga nữa đâu, con ở nhà tiếp tục công việc của bố, ở gần để đỡ đần cho mẹ và các em. Nhà chỉ còn mỗi mẹ, con không an tâm mà đi làm ăn xa. Nhà mình á, giờ cũng tạm tạm rồi. Con ở nhà được thì ở nhà đi con. Mẹ không mong con đi làm giàu. Chỉ cần sống mà cảm thấy vừa đủ là được. Ngày trước, thằng Hiếu vì bố mẹ và các em mới lựa chọn con đường xuất khẩu lao động. Giờ đây, cũng vì mẹ mà chọn từ bỏ đi cơ hội đổi đời để sống cạnh mẹ. Phải là một con người lương thiện như bà Hợi Mới dạy được những đứa con sống Biết hiếu thảo dạy Con Hiền đi theo Nghề sư phạm của bà Hội Học phí thì không mất đồng nào Nhưng hàng tháng phải chua cấp Tiền nhà rồi tiền ăn Ở quê kiếm ra được Đồng tiền rất giấc giả Tiền thằng Hiếu kiếm ra Vừa đủ để gửi cho em ăn học Sang năm sau Con Ngọc cũng chọn đi theo Ngành sư phạm của mẹ Con Ngọc Học kém hơn chị nên chị đổ vào trường dân lập nên học phí rất đắt đỏ. Nuôi một đứa đã giấc giả rồi nay biết tin con đổ trường dân lập bà lại có thêm nỗi lo. Ngọc biết hoàn cảnh của gia đình mình nên tính xin mẹ cho đi học nghề. Nhưng lời chưa ra đến miệng đã bị bà Hợi chặn lại. Con không phải lo gì cả. Đã cho con đi học á thì mẹ phải lo liệu học phí cho con. Học dân lập cũng được. Mẹ với anh con cố gắng thêm chút nữa thôi. Thằng Hiếu cũng động viên em. Em an tâm đi học đi. vào Huế ở với con Hiền thì cũng đỡ được một phần tiền ăn và tiền nhà rồi. 4 năm nhanh thôi mà. Giờ con Hiền á cũng năm hai rồi. Hai năm nữa nó có thể phụ anh lo cho em. Con Hiền biết Ngọc sắp sửa giàu ở với mình để đi học. Đương nhiên, Hiền sẽ là người vui nhất. Giàu với chị, chị bày dễ cho học. Sinh viên á đi làm thêm để trang trải học phí cũng nhiều lắm. Mẹ cấm tiệc hai đứa đi làm thêm, rồi chớn mãn chuyện học hành. Việc kiếm tiền là của mẹ và thằng Hiếu. Việc của hai đứa con phải lo học rồi lấy cái bằng ra trường. Đó là chuyện bà tính toán, nhưng khi học bước vào năm học rồi mới bắt đầu thấy khó khăn chồng chất. Hai năm đầu của Ngọc, bà hợi dường như một ngày chỉ ngủ được 4-5 tiếng. Hết soạn giáo án đi dậy, rồi lại về phụ diệt ngoài sạp gạo với con trai. Bà còn bắt mấy con heo về nuôi để lấy cám gạo thừa thải từ ngoài sạp về nấu cho heo ăn. Mặc dù giấc giả Nhưng mỗi lứa heo bán ra Bà vẫn lời được ít đồng Đủ để cho hai đứa con ăn một tháng Thời buổi người khôn thiệt của khó Nhà bà buôn bán được Thì người khác cũng học theo mà buôn bán Chuyện làm ăn của anh Hiếu Chỉ nằm ở mức bình bình Mà tháng nào cũng phải xoay sở nào Là tiền nhà, tiền ăn, tiền học phí cho em Có những khi trong nhà túng quẩn Con cái thì gọi về xin tiền học phí. Bà Hợi lại lóc cốc, dắt xe đạp, rồi mang theo cái bút với quyển sổ, tìm đến từng nhà một trong thôn. Nhà nào có tiền thì bà dây nhiều, nhà không có thì bà dây mượn 5..000 ngàn, ngàn, Tất cả những người cho dây bao nhiêu, bà đều ghi hết vào trong cuốn sổ. Đợi khi có tiền, sẽ đem đến trả. Bà con biết được hoàn cảnh khó khăn của bà Hợi thì đều chung tay giúp đỡ mỗi người một ít. Đến năm cuối, bà gần như là kiệt quệ, nhận được điện thoại nhắc tiền học phí của Ngọc. Bà lại trăn trở cả đêm không ngủ. Để nuôi được tận hai đứa con học cùng một lúc không phải là điều dễ dàng. Hiền học xong ra trường, được bà nhờ mối quan hệ xin về dạy cấp 2. Nhưng lương giáo viên mới ra trường cũng chỉ vừa đủ để nuôi bản thân. Được bao nhiêu vốn liếng thì thằng Hiếu vừa dồn vào nhập cám, gạo về bán. Trong nhà bà hiện tại chẳng có nổi lấy 100.000. Sáng ngày sau, bà đi xin mọi người nhường xuất bốc hội để lấy tiền đóng học phí cho con. Trước kia, bà không biết đến hội, từ ngày ra sạp hàng phụ con bán bà mới được mấy người buôn bán ngoài đó rủ vào chơi. Bà chơi với số tiền ít ỏi thôi, coi như bỏ tiết kiệm đến hạn thì lấy về cho con đóng tiền học. Nhìn lại quãng đường nuôi con gian nan của mình, lại nhìn thấy các con đều khôn lớn nên người, bà thấy hài lòng với công sức đã bỏ ra. Ngọc nối nghiệp mẹ đi học làm giáo viên dạy tiểu học, Ngọc Tốt nghiệp ra trường cũng được bà hỏi xin về dạy trên vùng Nam, nhưng ở một trường thuộc xã khác. Khi hai em gái đã có công ăn việc làm ổn định, rồi thì Hiếu mới bắt đầu lấy vợ về, ở với mẹ. Lúc này điều kiện sống của bà con đã khá hơn trước khi nhiều. Cây cầu nối liền hai bờ danh đã được hoàn thiện để đưa bà con dùng Nam qua sông. Tâm nguyện bao nhiêu năm cũng đã được hoàn thành nên bà quyết định xin nghỉ hưu sớm để về toàn tâm toàn ý chăm sóc cháu nội cho vợ chồng con trai, lo việc làm ăn. Ngồi lại với hai người con gái, bà nói với niềm tự hào. Anh hiếu của các con á là đứa phải hy sinh cho gia đình ta nhiều nhất. Nhờ có nó mà mẹ mới đủ sức để nuôi hai đứa ăn học đàng hoàng. Hai đứa có công có việc rồi á, nhưng không bao giờ được quên công sức của anh nghe con. Sau này á, hai đứa đi lấy chồng rồi, nếu anh cần á, thì phải giúp đỡ anh. Chúng con biết mà mẹ, con không bao giờ quên đâu, có Hiếu và bố mẹ mới có được hai chị em chúng con ngày hôm nay. Các con nghĩ được như vậy á, Là mẹ mừng rồi. Mấy tháng sau, Hiền cũng có người yêu và tiến tới hôn nhân. Hiền lấy một người làm công chức trên huyện. Nhà chồng khá giả nên cuộc sống rất thoải mái. Ngọc cũng đã dẫn bạn trai về ra mắt gia đình. Ngọc thì không được may mắn về kinh tế như chị gái, nhưng rất được bạn trai yêu thương. Trong bữa cơm ngày gặp gỡ đầu tiên, Thấy được con người chững chạc và biết lo toan cho gia đình, bà Hợi đã giao thẳng vấn đề dây Thanh. Hai đứa đã yêu thương nhau rồi, á thì con về nói với bố mẹ xuống đây gặp mẹ. Mẹ gá con gái cho con. Ngọc bẻn lẻn. kì mẹ, Thanh mới đến nhà mình chơi mà mẹ đã đòi gá con đi rồi. Bà Hợi nhìn Thanh rồi cười. Tính mẹ thẳng thẳng vậy đó. Đã thương nhau rồi á, thì cho nhau một cơ hội để lâu mất thời gian cho cả hai bên. Mẹ cũng nói thật với con. Ngọc á, là con gái nuôi của mẹ. Nhưng mẹ luôn xem Ngọc á, như con đẻ. Ngọc á, là đứa chịu nhiều thiệt thòi nên mẹ chỉ cho nó học chứ không cho động tay vào bất cứ việc nhà nào. Nếu con lấy Ngọc thì con phải bao dung cho nó. Ngọc cũng có kể với con về việc mình do mẹ nuôi mà nên người. Dù không có công sinh, nhưng có công dưỡng. Tình cảm gắn bó còn hơn cả mẹ đẻ. Sau khi kết thúc bữa cơm, Thanh cũng về nói với bố mẹ mình thu xếp để xuống có đôi lời với bà Hội. Mục đích là xin cho hai người được phép qua lại với nhau. Ngọc rất được lòng bố mẹ Thanh Rất hiểu chuyện và ăn nói lễ phép với người lớn. Khi biết được xuất thân của Ngọc lại càng thương Ngọc hơn. Hai bên gia đình ngồi nói chuyện với nhau, bà Hội cũng thẳng thắn nói ra lời trong lòng mình. Tôi cũng nói thật với ông bà. Tôi nuôi nó lớn từng này, nhưng chưa cho nó làm việc gì. Đến thổi lửa nấu cơm nó cũng không biết. báo gánh cũng không gánh được. Xuân ruộng thì cỏ nói lúa, lúa nói cỏ. Gia đình thương cháu thì báo ban cho cháu. Bà cho con Ngọc cái nghề vậy là được rồi. Không phải lo gì đâu. Ruộng đất nhà tôi thì giao cho mấy anh trai của thằng Thanh hết. Con Ngọc có về cũng không đến phần phải ra ruộng đâu. Còn việc nhà việc cửa từ từ rồi học làm dần dần chứ không phải lo xa. Hai đứa nó yêu thương nhau như vậy. Người làm bố làm mẹ như tôi cũng thấy dững tâm rồi. Vì còn lại thì để ông bà quyết ngày lành tháng tốt cho hai đứa. Bố mẹ Thanh chỉ còn một mình Thanh là chưa có gia đình. Thanh lớn lên đi học nghề hàng xì rồi mở tiệm trong nhà. Thu nhập cũng rất ổn định. Ngọc cũng dạy tại trường tiểu học trong xã luôn. Thế nên hai người mới quen được nhau. Đương nhiên Là bố mẹ Thanh rất ủng hộ đám cưới của hai người Diễn ra càng sớm càng tốt Đợi khi Ngọc được gã về nhà chồng rồi Tuổi bà Hợi cũng đã xế chiều Người con gái Úc lên xe hoa Bà không được đưa con về nhà chồng Bà chỉ biết lặng lẽ Trốn sau cánh cửa nhà với đôi mắt ướt đẫm Ngày hiền đi lấy chồng Bà đâu có buồn đến mức này Lúc dẫn dâu ra đến cửa ngõ, Ngọc ngoái đầu nhìn vào trong nhà, hai hàng nước mắt cũng chực trào ra. Do phong tục ở quê này, mẹ đẻ không được đưa con gái xuất giá về nhà chồng như thế, được cho là đem bán con. Với bà Hợi, cả Ngọc và Hiền đều là con gái của bà. Thương con, bà chỉ có thể cầu mong cho con có một cuộc sống mới thật hạnh phúc tuổi già thông thả, bà họ Lệ muốn Ngọc có một tổ ấm ruột thịt, bà nói với con trai. Con chim á có tổ, con người có tông, mẹ chỉ là mẹ đỡ đầu cho con Ngọc. Mày vẫn còn một tâm nguyện chưa hoàn thành. Đó là giúp Ngọc đi tìm lại người thân. Thời gian qua lâu như thế rồi, nếu lạc mấy chục năm bố mẹ con bé phải đi tìm Ngày đó chưa có báo đại như ngày nay, giờ để mẹ viết thư nhờ mọi người giúp đỡ. Biết đâu, á, nhờ sức mạnh của cộng đồng mà giúp em có lại được gia đình ruột thịt. Tùy mẹ vậy, mẹ muốn á, thì cứ làm thôi. Nói là làm, bà hội soạn giấy bút ra chiếc bàn. Bà ngồi kể hết chi tiết ngày mình nhặt được con, để trước cổng chợ đồn, rồi gửi lên báo đài. Hai năm trôi qua, lá thư bà gửi đi dẫn bật vô âm tính. Cho đến một ngày của tháng chạp, giữa tiết trời lạnh buốt bà nhận được một cuộc điện thoại thông báo đã tìm thấy mẹ cho Ngọc. Lúc đầu bà không tin, cứ cho rằng họ gọi điện để lừa đảo, đợi đến khi rất nhiều người xa lạ tìm đến tận nhà, bà mới biết đó là sự thật. Trùng hợp thay, Ngày hôm đó là cuối tuần, Ngọc dẫn chồng và đứa con nhỏ hơn một tuổi về nhà mẹ chơi. Trong nhóm người đến, có một người đàn bà trông rất khắc khổ, hai mắt nhăn nheo, mặc bộ đồ phao đã sờn bạc cá màu. Vừa nhìn thấy Ngọc, người đàn bà đã òa lên khóc nứt nở, rồi tiếng ôm chầm lấy người. Cà ơi, là mẹ đây! Là mẹ đã để lạc mất con mấy chục năm nay đây. Suốt bao năm qua, mẹ đi tìm con khắp nơi. Không ngờ, con đã khôn lớn như thế này rồi. Ngọc sửng sờ người, không hề biết chuyện bà hợi đi tìm lại mẹ cho mình. Càng không thể ngờ người đàn bà khát khổ trước mặt là người mà mình mong ngóng mấy chục năm nay. Người đàn bà hạnh phúc đến mức không kiềm chế được cảm xúc mà cứ khóc lóc, nức nở. Đoàn người đi cùng phải tách bà ra khỏi người ngọc và đưa đến ghế ngồi. Đợi cho tâm trạng bà ổn định lại, mọi người mới bắt đầu câu chuyện. Theo dấu chân về 30 năm trước. cái gia đình của ca sống tại Vinh, bố của ca đi lính, còn mẹ thì ở nhà phụ ông bà chuyện đồng án. Ca là con gái duy nhất của cả bố và mẹ. Trước ca còn có hai anh trai. Bố mẹ rất yêu chiều và đặt cho con gái tên là Thanh Ca. Thanh Ca là niềm tự hào của gia đình. Ca múa hát rất giỏi. Ca lên 4 tuổi nhưng ông bà ngoại vẫn chưa biết mặt mũi cháu ngoại. Một ngày, bố nói với mẹ ca Em thu xếp việc nhà cửa Hai đứa con lớn thì nhờ ông bà nội chăm nơm rồi dẫn ca vào cho bà ngoại biết mặt. Ông bà ngoại và cậu, dì của con đều đã chuyển vào biên hòa sinh sống. Cũng đã rất lâu rồi mẹ ca chưa vào Nam gặp người thân nên đồng ý ngay. Vậy ngày mai em thu xếp rồi đưa con đi gặp ông bà ngoại. Nhà cách khá xa thành phố Vinh mà xe khách lại xuất phát đi vào Nam từ sáng sớm nên từ buổi tối mẹ đã thu dọn quần áo rồi dẫn ca xuống Vinh để ngủ nhờ nhà họ hàng sáng sớm mẹ bắt xe khách mang ca đi để khoe với ông bà khoảng cách từ Vinh đến phà Danh gần 200 cây số đến bến phà người lớn phải xuống xe để đi bộ lúc xuống xe mẹ dặn ca Còn á, ngồi yên đợi mẹ trên. Ca gật đầu đồng ý, nhưng lúc bước xuống phà, mẹ lại không thấy ca đâu. Mẹ nhảy từ phà đang trôi xa lên bến, qua sông mấy lần. Mẹ thất thần người đi tìm ca, bị xe tông mấy lần. Mẹ ca tìm được một chiếc xe, mà người ta bảo thấy ca lên đó, nhưng không ai biết gì về ca. Nhìn xuống phà, Mẹ ca cứ muốn nhảy xuống Nhưng lại kiềm chế Để nuôi hai đứa con trai Còn đang ở nhà đợi mẹ về Còn Thanh ca Vẫn ngồi trên xe Xe đi dừng hai ba lần Đi vệ sinh Lúc ngồi trên xe không thấy mẹ đâu Đồ đoàn còn trên xe Nên mới chạy đi tìm mẹ Ca bước xuống xe Thì xe chạy đi mất Nhìn xuống thấy một khoảng nước mênh mông Không dám đi theo nữa, nên dừng lại. Rồi bám theo xe ông buôn bò, chạy lạc đến tận chợ đồn. Trở về nhà nội, mẹ ca sụt sôi ruột gan. Không ngồi yên được mà cứ ra bắt vào Nam tìm con. Từ ngày bị lạc mất con, bố ca chẳng có tâm trạng nào để làm ăn. Dần chìm vào rượu chè, rồi giày đuổi đánh vợ. Mẹ ca suốt ngày phải ăn bờ ngủ bụi, sống cho qua ngày tháng. Mẹ sống để an tâm, đợi một ngày ông trời thương tình mà cho mẹ ca gặp lại con gái. Nỗi đau khổ đó phải cần rất nhiều thời gian mới kể hết được. Sau này mẹ ca có mang và đẻ được một đứa con gái. Bố ca mới đỡ đánh mẹ. Mẹ ca làm thuê cuốc mướn Nuôi hai anh và em ăn học Mẹ luôn nghĩ về ca Lo cho ca không ăn được Suốt ngày sống trong muộn phiền Nghe lại câu chuyện năm xưa Ngọc ôm mặt, hòa khóc Ngọc vẫn nhớ như in Ngày mình lạc mất mẹ Nó là nỗi đau Mà cả đời này Ngọc không thể nào quên Hình bóng ngày nhặt được đứa con gái Cũng hiện ra trước mắt của bà Hợi Người ngồi ở đây nhưng nỗi đau thương vẫn còn đó. Bà hợi hỏi. Vì sao chị nhận ra con Ngọc chính là thanh ca của chị? Ngọc có khuôn mặt giống hệt với đứa em gái sau của nó. Tôi vừa nhìn đã nhận ra cây. còn chính là thanh ca. Khi đi lạc, con mặc áo hoa xanh, quần lụa đen. Bà hỏi cũng xác nhận điều đó. Ngày mà đưa Ngọc về đây, con cũng mang bộ đồ hệt dậy và con nói mình tên là Ca. Tên Ngọc hiện tại do vợ chồng bà đã đặt lại cho con. Người đàn bà hỏi Ngọc. Lúc đi lạc con mới 5 tuổi, không biết con nhớ hay không? Con thích nhất là ăn kẹo cờ. Mẹ đi chợ mua kẹo cờ cho con, chia cho mấy anh. Người đàn bà lôi từ trong túi ra một sắp kẹo cờ để khơi gợi lại ký ức thơ bé của Ngọc. Từng mảng màu ký ức lại ùa về. Món bánh tuổi thơ mang cả hơi thở của mẹ, làm sao Ngọc có thể quên được. Ngọc vỡ òa cảm xúc. Mẹ! Mẹ! Tiếng mẹ này, Ngọc đã chờ đợi suốt 30 năm mới được gọi một lần. Hai mẹ con nhận nhau, mừng mừng tuổi tuổi. Tất cả những người có mặt đều rơi những giọt nước mắt cảm động cho tình mẫu tử thiêng liêng này. Mẹ Ngọc rất cảm kích trước tấm lòng tốt bụng của bà Hợi, luôn miệng cúi đầu cảm ơn rối xích. Cảm ơn bà! Cảm ơn bà đã yêu thương cháu như con đẻ. Cảm ơn bà đã cho tôi tìm lại được con gái. Đó là việc mà tôi nên làm. Gặp được con bé cũng là cái duyên cây số cho chúng tôi là mẹ con. Người lớn đang nói chuyện thì con trai nhỏ của Ngọc ré lên khóc. Bà hỏi bấy đứa cháu trai đưa cho mẹ Ngọc. Chị bế cho ngoại đi, đây là con trai của Ngọc. Dường như có một phần máu mũ ruột thịt, nên đứa bé không hề cảm thấy xa lạ, mà để cho bà ngoại bế. Mẹ Ngọc bế cháu, rồi hôn hít hai bên má, cho thỏa nguyện nhớ mong con cháu. Bà Hợi lại dắt anh Thanh lại. Còn đây á là chồng của Ngọc, con rể của chị. Còn gì hạnh phúc hơn khi tìm thấy con, nhìn con có một gia đình hạnh phúc, có nhiều người yêu thương thay phần của mình. Những thứ đang có là quý giá nhất trên đời của cả mẹ và Ngọc. Đi cùng với mẹ Ngọc vào đây còn có hai anh trai. Hai anh bây giờ mới lên tiếng nhận em gái. Anh thương em, thương em như không biết làm sao. Bao năm qua, Mẹ nhớ em nhiều lắm, đêm nào mẹ cũng khóc vì nhớ em. Còn bố, bố cũng rất mong em trở về. Ngọc chẳng nói gì được nhiều, những thứ xa lạ thành thân quen khiến Ngọc chỉ biết ngậm ngùi, hạnh phúc. Đoàn người kết nối được cho Ngọc tìm lại được mẹ thì liền trở về với công việc để nhường lại không gian riêng tư cho gia đình. Thời gian sau này ở cạnh nhau vẫn còn nhiều Nên cả nhà nén lại cảm xúc cùng nhau, chuẩn bị một bữa cơm đoàn tụ. Mặc dù đã được nhìn thấy mẹ bằng da bằng thịt, nhưng Ngọc vẫn cho rằng đây là một giấc mơ. Buổi chiều, cả gia đình Ngọc đưa nhau lên bến Phà Danh, nơi Ngọc đi lạc năm xưa. Ngọc dắt tay hai người mẹ, cùng ôn lại những chuyện đã trải qua. Mẹ Ngọc nhìn dòng nước trước mặt và nói, Ngày đó, biết bao lần á, mẹ có ý định nhảy xuống dòng sông này rồi. Nhìn dòng sông có cảm giác quen thuộc này. Chưa bao giờ mẹ nghĩ là con ở phà danh. Cũng nhờ bến này mà con mới có được hai người mẹ yêu thương con. Ngọc ôm chặt lấy bà hỏi. Con rất biết ơn bến phà để cho con cơ hội được làm con gái mẹ hỏi. Bà Hợi cũng dòng tay ôm lấy cô con gái út của mình. Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do. Ông trời lấy đi của con thứ này thì sẽ bù đắp cho con thứ khác. Con biết hài lòng với cuộc sống là đủ rồi. Tại sao mẹ lại nghĩ đến chuyện đi tìm lại mẹ cho con? Con lấy chồng ở Quảng Tân rồi. Con đi đâu á? thì cũng ở quán tân thôi. Mẹ không sợ mất con nữa. Bà Hợi nói rất đúng. Ngọc đã yên bề gia thất bên chồng và con rồi. Bà còn sợ điều gì được? Bà Hợi cầm tay Ngọc, giao lại cho mẹ đẻ. Nhiệm vụ của tôi tới đây. Đã được hoàn thành rồi. Giờ chỉ đem cháu về cho cháu nhận tổ quy tông. Ngọc, cũng ôm lấy người đã sinh ra mình Cảm ơn mẹ đã cho con đến với thế giới này Ngày hôm sau Ngọc cùng chồng con theo mẹ và hai anh ra vinh để đoàn tụ với gia đình ruột thịt Đặt chân đến mảnh đất chôn rau các rốn này Ngọc bồi hồi xúc động đến khó tả Bất kể Ngọc ở đâu luôn được bao bọc trong tình thương của mẹ Chỉ có như thế